Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gió từ phía ngoài Đang thổi vào tạo nên những tiếng kêu âm u dần dần sau lạ vậy? Khả Luân thầm buông câu hỏi Rồi anh quay sang nhìn Dương Vinh và Lư Nàng Thì nhận thấy Dường như họ cũng đang có nhiều điều thắc mắc tương tự giống như mình Để khẳng định lại thêm Luân liền các tiếng hỏi Vừa rồi các cậu có nghe thấy gì không? Có loại tiếng chân ngồi Tiếng bước rất yếu Vừa trả lời Khả Luân xong Bỗng nhiên Lưu Ngạn dùng mình về anh nhìn thấy Phía sau Khả Luân có một thằng bé mặt xanh giật Nó đang nhìn chầm chầm về phía anh Nó, nó kìa Tới Lưu Ngạn chỉ về phía sau mình Khả Luân hoàng hốt quay lại Thì anh không khỏi kinh hãi về anh nhìn thấy loang thoáng có một bóng người Lùm tùm vừa khuất khỏi Nơi phía ngách hàng Ai vậy? Mau lại phía kia Ở đó cũng có người Là một người đàn bà ba. Thế khả luân nói Như đôi chân anh như chết là không thể tiến thêm được Toàn thân anh cứ run lên từng chặt Cả bầu không khí trong hang càng lúc càng trở nên lạnh lẽo Nhận thấy khả luân đang có vấn đề khác là Lưu ngạn hỏi rồi một cách khó hiểu Cậu có bảo sao? Người đàn bà nào? phía Phía vách đá đằng kia có một người đàn bà đang ẩn hấp Vừa rồi tôi thấy bóng của bà ta đi khuất vào trong đó Không, là một thằng bé Vừa rồi tôi còn nhìn thấy nó đứng ở phía sau lưng cậu Lưu Ngạn lên tiếng phủ nhận lời nói với Khả Luân Và anh không thể tránh khỏi những lời thắc mắc của Khả Luân dành cho mình Cậu bảo sao? Một thằng bé ước Khả Luân tím tái Khi nghe Lưu Ngạn nói như vậy Anh run run lập nhằm trong miệng khẽ thành lời Mà, đó là những bóng ma Bóng ma ư Lưu Ngạn khẽ dùng mình Bằng lời nói đang gãy khúc. Anh liếc nhìn sang hai người nói trong bế tắc. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Cả ba cũng yên lặng trong hoàng động tối tăm. Mà chẳng ai nói đến được một lời nào. Tiến cũng chẳng được mà rút cũng chẳng xong. Họ không cho phép mình được sợ hãi. Nhưng những bóng ma thì không cho phép họ tiếp tục tìm kiếm. Lại lầm thì vẫn không biết sống chết ra sao. lòng như dối bày và những mối tư vỏ. Khả luân vừa định cất lời Như anh đã tìm ra được một giải pháp Thì bất chợt có một giọng cười man dở rú lên Làm cả ba cũng giật bắn mình Ai, ai cười vậy? Cả ba cũng lớn tiếng hỏi Rồi họ cùng quay đèn về nơi vừa phát ra tiếng cười đó Đó, đó là nơi cửa hàng mà Lương Ản buông câu hỏi trong sự khó hiểu Rồi Dương Vinh cũng lên tiếng khẳng định thêm Đó là tiếng cười của một người đàn ông Tiếng cười lẫn trong gió thật kinh dọn Lời nói của lời ngàn vừa rứt Thì bất chờ tiếng cười đó lại rú lên Làm cho cả ba vô cùng hoàng hốt Trong lúc kinh hài đó Dương Bình cũng nhận ra rằng Có hai bóng người vừa đi khuất khỏi vỉa hẻm hang Là là hai người đó Cậu bảo sao Dương Bình Là hai người nào cơ Lòng lương ngàn hỏi vừa vàng Còn Dương Minh thì lầm nhầm trả lời cho bộ dạng sợ xếp. Chính, chính là hai người đi trên mặt hồ phiếu lệ. Vậy ư? Cả khả luân và lửa ngàn đều run dày, như đôi chân đang đứng ở giữa vùng nằm cực. Cả mặt khói hoang lạnh trước mặt họ như càng lúc càng trở nên mông minh và ghế sật hơn. Những cơn gió cứ lùa vào như vách đá rồi rồi ngược lại, tạo thành những âm thanh như tiếng ai đang khóc. Những chiếc đèn pin thì cũng đang bắt đầu cho thấy rằng Chúng đã có dấu hiệu xuống sức Lạnh quá Sao lại lạnh thế này Cả luân càng lúc càng run lên Anh liền đưa tay Khoanh chiếc ngực rồi xiết trà lại Đúng là càng lúc càng lạnh Nơi này có những thứ gì đó không bình thường Tôi nghĩ chúng ta khó mà có thể cầm cử thêm ở đây được Phải đấy Chúng ta hãy mau rời qua đây đi Đợi mặt trời lên rồi chúng ta sẽ quay lại cũng không muốn Lưu ngại lên tiếng tỏ ý đồng ý Với những lời nói của Dương Vĩ Cả ba như cùng một quyết định Giờ họ dần dần rời khỏi góc Cùng có hang động tối tăm Nhưng Vinh Đa vẫn dựng đứng Nó tỏa ra những luồng hơi lạnh lẽo Như muốn thách thức họ Nhưng dường nhỏ họ cũng cảm nhận được rằng Khả năng của mình là không thể đủ Chống chọi lại được Với sức mạnh huyền bí kia Nên những bước chân họ Đang dần dần lùi ra một cách rất thận trọng khi đế giáng gần đến được miệng hang, những luồng gió lạnh ở nơi đâu lại ảo thủy đến, làm cho có ba người như cùng vốn khuỵu xuống. Cố gắng bước mạnh hơn cả lần nói. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net